Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để nói của cảnh sát Hắn dơ kiếm lên để đâm Một phát trí mạng kẻ số số Trong tình thế cấp bách Xếp Đức đành phải nổ súng Ông nhập vào tay kẻ mặc áo sát Và bắn rơi thanh kiếm khỏi lòng bàn tay hắn Tên sinh tạc hoàng hốt La hét trong sự dở ái Rồi bỏ chạy khỏi tầm tay Kẻ mặc rác khát máu kia Anh ta chạy về phía đồi trợ lâm Mắt dính đệm máu Dòng hớt hái bảo rằng, họ phải rời khỏi nơi chết chóc này ngay, không có cơ báo nào cả. Tất cả chỉ là cái bẫy, và nếu ở lại, họ sẽ có kết cục tương tự những người kia thôi. Sếp Đức vẫn nhắm súng về hướng tên mặc áo sáp. Ông bảo rằng, người đó đang bị nhập, họ cần phải thức tỉnh người đó rồi mang về sở điều tra thêm thôi. Lúc bấy giờ, tên mặc giáp đứng như trời trồng, hắn không còn ầm ầm sát khí giết người nữa. Đôi mắt hắn trắng dã vô hồn. Bóng một luồng khói đen bốc ra từ mũi miệng hắn, khói đen thuộc là máu hiệu của những thế lực ma quỷ. Luồng khói thoát ra càng lúc càng nhiều. Khi khói thoát ra hết, hắn ta bất động, đứng thình lình như cái xác không hồn. Sếp Đức và đội trật lâm không vị thế mà nơ lại, họ bất cẩn trọng chĩa súng vào hắn. Sếp Đức cảnh báo hắn lần nữa là hãy tháo áo sát ra chợt chóng, nếu không Họ buộc phải dùng vũ lực Luồng khói đen lại xuất hiện Tên mặt sát thịnh lịch cử động Anh nhanh chóng chụp lấy khẩu súng của đội trợ lâm Lúc anh chưa kịp trở tay Thì hắn đã bẻ một phát Nát cả cây súng Và súng lục thường rất cứng Đằng này lại bị tên đó bẻ gấy bằng tay không Một thứ sức mạnh phi thuộc Đã nền sâu trong người hắn Xem đức nhanh chóng nghiêm trợ đồng đội Bằng cách bắn thằng vào đầu hắn ta Tuy nhiên Hắn đang mặc áo sát nên phát bắn chỉ làm hắn choáng nhẹ. Hắn quay sang nhìn xếp Đức với ánh mắt đầy tức giận. Khoảnh khắc đó, xếp Đức tỏ nhũ dạng, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, bị con Lâm ở bên rồi. Thấy thầy gặp nguy hiểm, ngay lập tức đội trưởng Lâm nhảy vào đấm thẳng vào mặt hắn ta. Hắn không những không hề hấn gì mà còn phản đòn lại, hất tung đội trưởng ra ngoài. Cú hất mạnh tới nỗi, viên đội trưởng bay xa vài mét và va vào tường rất mạnh. Sếp Đức cũng chứng tỏ mình là một chiến sĩ thể chính như thế nào. Khi ông Tùng cướp đã bay chiếc vũ khí sắt ra khỏi đầu tên mặc giáp, tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để hạ hắn. Hắn nhanh chóng hồi sức, giơ cầm kiếm lên. Đến giờ hắn ta chỉ đánh bằng tay không đã khiến hai thầy trò phải cực ngạc. Bây giờ hắn cầm kiếm, cái nguy hiểm mới thực sự ập đến. Sếp Đức đã mất sức rất nhiều. Đội trận lâm mấy vợ đứng dậy Khóc một người còn đang đau nhất Tên mặt giáp vung kiếm tấn công xếp đức Đội trận lâm hốt khoảng chạy lại Nhưng không kịp Một tiếng Phật lạch lột vác liêm Lý kiếm đang găm thẳng vào người xếp đức Máu chạy xuống Nhiều đồng lại cảnh vũng Xếp đức gồng mình Ôm tên mặt giáp lại Và nói đội trận lâm hãy hạ ruột khánh mau Tên mặt giáp như lúc này Đâm thẳng lý kiếm xuyên qua người xếp đức Nhìn thấy người thầy bị đâm, đội trưởng Lâm như chết lặng. Tuy nhiên, Sếp Đức nhanh chóng trấn an tinh thần cậu ta và lớn tiếng quát cậu ta tính công nhanh, nếu không thì cả hai đều phải bỏ mạng tại đây. Đội trưởng Lâm hai giọng nước mắt trào ra vì lo lắng cho thầy, anh giã một tiếng thật to rồi chụp lấy cây gậy sắt gần đó, xung tới chấu tinh mạnh sát. Lúc ấy giờ Sếp Đức từ từ mất dần ý thức, ông quỵ xuống. Tên mặc giáp rút thanh kiếm ra khỏi người ông để tấn công đội trưởng Lâm, nhưng lúc này, cơn gió xanh mệnh đông đã xuất hiện ngay cạnh hắn và tung một đòn đánh thẳng vào mặt, khiến hắn bất ngờ không kịp né được. Cú đánh mạnh tới mức chẹo cả khoang hàm. Tên mặc giáp ngục xuống đất và bị hạ đo ván chảy trong một đọt. Đội trưởng Lâm hốt hoảng chạy lại chỗ người thầy đang bị kiếm đâm xuyên người. Anh đỡ thầy dậy và khi thấy vết thương quá nặng, Nhím giận đứt mắt đắp tuôn trào trên khuôn mặt trắng chang chang. Một lúc sau, quân tiếp viện đến giải cứu bọn họ. Tin mặc sát bị giải về đồn, sếp đứt được đưa đi cấp cứu. Những cái xác chết ở dưới mặt đất cũng được đem về hết để điều tra. Một đội khảo cổ từ thành phố cấp tốc đến khai quật ngôi mộ cổ của vị lãnh chúa này. Trở về sở cảnh sát, vụ án ngay lập tức được đưa lên hàng đầu. Nặng nhinh sống sót đã tỉnh dậy hắn tự chịu trách nhiệm về sự việc nhưng lại nói cảnh sát hãy bảo vệ hắn khỏi lời nguyền. Đội trưởng Lâm tức giận đập bàn, bảo hắn khai ra toàn bộ sự việc. Nếu không, anh sẽ đập hắn một trận ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net